Chương 14 Con chó của dòng họ Baskerville Một trong những khiếm khuyết của Holmes là mãi cho đến tận lúc thực hiện anh vẫn không chia sẻ với ai về những kế hoạch của mình. Sự kín đáo này một phần là do bản tính cao ngạo của anh. Mặt khác cũng do tính thận trọng nghề nghiệp. Dẫu sao, điều này đã gây nhiều khó chịu cho những ai hành động chung với anh. Bản thân tôi cũng thường chịu khổ sở về điều đó. Chúng tôi đã trải qua biết bao thử thách đợi chờ, lúc dán quả đấm quyết định xuống kẻ độc ác. Thế mà Holmes vẫn im lặng. Tôi chỉ có thể đoán mò về những ý định của anh. Đúng lúc thần kinh tôi căng thẳng đến tột độ, thì đột nhiên những luồng gió lạnh phả vào mặt chúng tôi. Qua bóng đêm, tôi nhận ra khoảng không vắng vẻ trải ra hai phía con đường hẹp và hiểu rằng chúng tôi lại đang ở trên khu đầm lầy. Mỗi bước đi của ngựa, mỗi chỗ rẽ của xe, Lại đưa chúng tôi đến gần điểm kết thúc Không thể bằng tính công việc Trước mặt người xa ít Thuê ở Combi Tracy được Và mặc dầu rất hồi hộp Chúng tôi vẫn nói về những chuyện tầm phào nào đó Tôi thở phào nhẹ nhõm Lúc ra khỏi villa của Franklin Từ đây tới biệt thự Baskerville Còn chừng 2-3 dòng Hồng dừng lại ở cạnh cổng ra vào Chúng tôi đi đến cửa hàng dậu Dẫn tới con đường rợp bóng cây Sau khi thanh toán tiền cho người đánh xe Chúng tôi cho ông ta quay trở lại Combi Tracy Và bắt đầu đi về hướng Mary Pitt Ông có mang theo vũ khí không, Lê Dua? Người thám tử mỉm cười Từ lúc tôi mặc quần dài Nghĩa là lúc có túi sâu Thì trong túi sau của tôi chẳng bao giờ trống rỗng cả Vậy thì tốt Tôi với Watson cũng đã chuẩn bị xong Tôi nhận thấy ông kính đáo quá ông Holmes Trò chơi này đòi hỏi chúng ta cái gì Lòng kiên nhẫn Chúng ta sẽ cố chờ Vùng này quả thật không lấy gì làm vui lắm Viên thám tử vừa nói vừa rùng mình Mà có lửa sáng ở chỗ kia kia Đấy là nhà Stapleton, đích cuối cùng của chuyến đi này Bây giờ các vị bước lặng lẽ hơn và hãy nói thật khẽ thôi Chúng tôi thận trọng bước theo lối mòn dẫn tới ngôi nhà Nhưng khi còn cách tòa nhà chừng 200 yard thì Holmes dừng lại Không cần tiếp tục đi nữa Những tảng đá kia có thể làm chỗ che chở cho, cho chúng ta Chúng ta sẽ chờ ở đây sao? Chúng ta mai phục. Hãy đứng vào đó lê tra. Watson, ô cửa sổ có khung lưới kia là phòng nào vậy? Nhà bếp. Còn cửa sổ kế liền sang sáng kia. Phòng ăn. Họ không buông rèm. Anh biết cách lẹn tới đó. Hãy nhìn qua cửa sổ xem họ làm gì. Chỉ cần im lặng. Đừng để họ nghe thấy anh đấy. Tôi nhón chân len láng tới gần hàng rào thấp bằng đá bao quanh khu vườn cằn cõi của gia đình Stapleton Thế rồi tôi lẫn vào bóng tối tiến đến chỗ có thể nhìn vào ô cửa sổ không buông rèm Trong phòng có hai người đàn ông, ngài Henry và Stapleton Họ ngồi đối diện với nhau quanh bàn tròn Quay nghiêng về phía tôi, hút thuốc Trước mặt họ bày mấy tách cà phê và chai rượu vang. Stapleton đang sôi nổi nói về chuyện gì đó. Nhưng Nam Tước ngồi nghe hắn nói, lơ đảng, mặt buồn thiêu. Có lẽ ý nghĩ về việc phải quay trở về nhà khu qua khu đầm lầy đã khiến ông không yên tâm. Trong lúc tôi đang rình rập, Stapleton bỗng đứng lên, ra khỏi phòng. Ngài Henry rót đầy ly rượu. Và giữa ghế hút xì gà. Tôi nghe tiếng mở cửa và tiếng chân rào rào trên sỏi. Tiếng chân đi dọc theo bức tường tôi đang núp. Tôi rón rán nhõm lên và thấy nhà tự nhiên học dừng chân trước một gian trái ở góc vườn. Ông ta mở khóa và vào trong. Có tiếng xô đẩy trong đó vọng ra. Ông ta chỉ ở lại trong đó một hai phút. Rồi tôi lại nghe tiếng khóa cửa. Ông ta quay lại, đi dọc bức tường rồi vào nhà Tôi bò trở lại chỗ Holmes Anh nói bà Stapleton không có mặt Holmes hỏi Bà ta không có ở trong nhà Bà ta có thể ở đâu nhỉ? Vì ngoài nhà bếp ra thì không còn chỗ nào có đèn sáng Tôi cũng tự hỏi như thế Trên không Trên không Sương mù lúc này sương mù dày đặc. Màn sương bay tới chỗ chúng tôi như một bức tường trắng. Holmes lắng lẩm bẩm. Màn sương đi thẳng về phía mình. Như vậy có hại gì? Tôi hỏi. Có hại lắm chứ. Sương mù là nhân tố duy nhất có khả năng làm sáo trộn kế hoạch của tôi. Không thể trì hoãn được nữa. Đã 10 giờ rồi. Sự thành công của chúng ta và cả sinh mạng của ông ấy Đều tùy thuộc vào chỗ ông ấy có ra về trước khi sương mù che khuất hay không. Trong nhà bếp lúc này, đèn đóm đã tắt, gia nhân đã ra khỏi đó. Chỉ còn ánh đèn sáng ở phòng ăn. Chủ nhà xác nhân và người khách ngây thơ tiếp tục tâm sự và riết thuốc. Bức màn sáng trắng lan tỏa khắp nơi và bắt đầu bao phủ các góc nhà. Holmes đặt nắm tay rung rảy lên tảng đá trước mặt chúng tôi và dặm chân Nếu 15 phút nữa mà ông ta chưa về Thì ta không thể nhìn thấy cả bàn tay của mình Có lẽ ta phải lưu lại một chút Tìm một chỗ cao hơn Tôi cũng nghĩ như vậy thì tốt hơn Chúng tôi dừng lại ở chỗ cánh ngôi nhà nửa giọng Nhưng màng sương cũng tiếp tục đuổi theo Ta đi quá xa rồi Holmes nói, coi chừng ông ta bị đuổi kịp trước khi đến chỗ chúng ta. Phải dừng lại ở đây thôi. Anh quỳ xuống, đặt sát tai xuống đất. Cảm ơn Chúa, tôi nghĩ là ông ấy đang tới gần. Từ phía sau những tảng đá, chúng tôi cúi xuống, dán mắt nhìn qua bức tường trăng trắng đã tiến sát chúng tôi. tiếng bước chân gần hơn, rồi từ mạng sương, Hiện ra con người chúng tôi đang đợi Ông ta nhìn xung quanh Sau đó, ông rảo bước trên con đường mòn Vượt qua chỗ chúng tôi Và bắt đầu leo lên sườn dốc thoai thoải Ngay sau những tảng đá Trong lúc đi, ông thường ngoảnh nhìn ra phía sau Có vẻ lo lắng Trời ơi! hôm thì thào lên cò súng Đến rập một cái Hãy chú ý con chó đây Tiếng giọng thình thịt đều đều vang lên ngay trong đám sương mù, tiến gần đến chỗ chúng tôi. Bức tường sương ở cách chúng tôi chừng 50 do, cả ba chúng tôi đều cùng dán mắt vào đó. Và đột nhiên, Holmes nhìn chăm chú và nghiêm nghị, công miệng anh thì hé mở vì kinh ngạc. Lê Tròa rúi lên vì sợ hãi, rồi ngã vật xuống đất. Tôi rướng thẳng người lên, hầu như bị tê liệt khi nhìn thấy con vật đang chạy tới. Tôi đưa tay nắm lấy khẩu súng lục Đúng rồi, đấy là con chó khổng lồ, đen tuyền Nhưng chưa một ai trong chúng tôi trông thấy một con chó như thế Ngọn lửa phun ra từ cái mỏm rộng toan hoát của nó, đôi mắt sáng rực như than hồng Mỏm vào bốn chân thì có ánh sáng nhấp nháy Con vật dữ tợn đang từ màn sương mù trồm về phía chúng tôi Còn quái vật vừa đánh hơi, vừa nhảy vun vút theo vết của nam tước. Chúng tôi chỉ kịp lấy lại bình tĩnh khi con vật qua khỏi chỗ chúng tôi. Cả tôi và Holmes đồng loạt nổ súng. Tiếng róng đinh tai vang lên liền sau đó, khiến chúng tôi tin rằng ít nhất cũng có viên đạn trúng đích. Nhưng con chó vẫn không dừng lại mà tiếp tục phóng về phía trước. Chúng tôi nhìn thấy ngài Henry ngoảnh đầu lại, mặt tái xanh. Hài tài chơi với dơ lên cao vì kinh hải. Thế rồi ông đứng lặng đi, mắt không rời khỏi con quái vật đang trồm lên về phía mình. Nhưng tiếng kêu đầu đớn của con chó đã làm tiêu tan nỗi khiếp đảm của chúng tôi. Nếu nó đã bị thương, thì nó không phải là ma quỷ gì. Và nếu chúng tôi đã bắn trúng nó, thì cũng có thể giết nó được. Tôi thường được xem là người chạy giỏi, vậy mà Holmes vượt cả tôi. Chúng tôi chạy như điên, nghe tiếng kêu của ngài Henry và tiếng rống thàn thàn của con chó. Chúng tôi đến đúng lúc con vật đang trồm lên miếng mồi của mình, nhưng Holmes đã nã vào hòm nó. Nhưng Holmes đã nã vào hông nó năm phát súng liền. Con chó trêu lên lần cuối cùng, ngã vật ra, cả bốn chân co giật rồi nằm im bất động. Tôi thở hổn hển, cuối nhìn con vật dí nọc Súng ngắn vào chiếc mỏm lóng lánh gớm ghét Nhưng tôi không phải bóp cò nữa Con chó khổng lồ đã tắt thở Ngài Henry nằm bất tỉnh nhân sự Ở ngay chỗ công vật Chúng tôi mở nút cổ áo cho ông Thế rồi mí mắt của ngài động đậy Ngài khẽ cửa mình Lê Trà nút miệng bình rồ Brandy Vào giữa hai hàm răng của ông Một lúc Ngài mở mắt, nhìn chúng tôi, vẫn còn kinh hải Cái gì thế này? Nó đi đâu rồi? Nam tước thì thào Nó đã chết Cái bóng ma theo đuổi dòng họ của ngài đã bị kết liễu vĩnh viễn Holmes nói Con quái vật nằm trước mặt chúng tôi Thật ra vẫn còn có thể làm bất kỳ ai kinh hãi Bởi kích thước và sức mạnh của nó Dường như con vật này là sự pha trộm giữa giống chó ngao Và chó chăn bò vạm vỡ Với sức mạnh của con sư tử cái trẻ trung Cái mỏm to sụ của con vật Dường như vẫn còn tỏa ra những tia lửa màu lam nhạt Còn đôi mắt hung dữ sâu hóm của nó Được phủ những vòng lửa trung quanh Tôi đụng vào cái đầu lấp lánh của nó Và sau khi rụt tay lại Tôi nhận thấy những ngón tay tôi bỗng rác Và cũng nhấp nhánh sáng trong bóng tối Lân tinh, tôi nói Đúng vậy, một loại chế phẩm đặc biệt nào đó Holmes đưa mũi lại gần và khẳng định Hãy thú lỗi cho chúng tôi, ngài Henry Vì chúng tôi đã bắt ngài trải qua cơn thử thách khủng khiếp đến mức này Tôi tin là sẽ trông thấy một con chó Nhưng không ngờ rằng con quái vật này lại như thế Sương mù cản trở Nên chúng tôi không thể đón đầu con chó được Các ông đã cứu sống tôi Sau khi đã đặt ngài vào tình thế nguy hiểm Thế nào, bây giờ ngài có thể đứng dậy được chứ Cho tôi một hớp brandy nữa Bây giờ chúng ta làm gì? Tạm thời chúng tôi để ngài ở đây Cho đến khi ngài hồi tỉnh lại Rồi một người nào đó trong chúng tôi sẽ cùng trở về nhà với ngài. Nam tước thử đứng lên nhưng không được. Mặt tái mét như gà bị cắt tiết, toàn thân run rảy. Chúng tôi đỡ ngài đến gần tảng đá. Ngài ngồi xuống đó, cả người vẫn run rảy, hai tay che mặt. Còn bây giờ chúng ta phải đi thôi, Holmes nói. Cần kết thúc công việc. Thì giờ cắp bách, tiếng súng đã báo động cho y. Hắn không còn ở trong nhà nữa Holmes cùng chúng tôi bước nhanh trên lối mòn Tiếp tục nói Hắn không thể không nghe thấy tiếng súng Và hắn hiểu là trò trời đã bị thất bại Tiếng súng ở cách xa ngôi nhà Hơn nữa sương mù làm nhỏ âm thanh đi Anh có thể Anh có thể tin chắc là hắn cũng lao theo con chó Bởi hắn cần kéo con chó ra khỏi thi thể Không, chúng ta sẽ không gặp hắn Nhưng dẫu sao cũng cần phải lục lọi khắp mọi nơi Cửa ra vào mở toan Chúng tôi chạy vào trong nhà Nhanh chóng xem xét từ phòng này tới phòng khác Khiến người hầu già rất ngạc nhiên Chỉ có ánh sáng ở trong phòng ăn Nhưng Holmes đã cầm đèn lùng sụp mọi xó xỉn trong nhà Con người chúng tôi đang tìm kiếm đã không cánh mà bay. Tuy vậy, cửa vào trong những phòng ngủ ở lầu 2 bị khóa chặt. Có người ở trong này! Lê Tròa kêu lên. Trong phòng có tiếng loạt xoạt và tiếng rên rỉ yếu ớt. Holmes đạp vào ổ khóa thì cánh cửa mở toan ra. Lâm lâm súng lục trong tay. Chúng tôi ập vào. Thế nhưng tên vô lại không có ở đây. Thay thế hắn. Hiện ra trước mắt chúng tôi là một hình thù kỳ lạ. Căn phòng này là một bảo tàng nhỏ. Chỗ bức tường chỉ chất đầy toàn những hộp kính bảo quản bộ sưu tập bướm và côn trùng. Giữa phòng có một cây cột chóng để đỡ trần nhà một nát. Một người bị trói vào cây cột. Tấm vải trải giường quấn chặt lấy người đó từ đầu đến chân. Một mảnh vải quấn quanh cổ. Mảnh vải khác che phần dưới của khuôn mặt. Chỉ có cặp mắt mở to là nhìn chúng tôi dò hỏi và tràn ngập nỗi khiếp đảm và xấu hổ. Chúng tôi nhanh chóng tháo bỏ dây buộc lấy vẻ bịt miệng ra. Đó chính là bà Stapleton. Bà ngã gục xuống chân chúng tôi. Tôi trông thấy những vết roi lằn đỏ trên cổ bà. Quần đế tiện! Holmes thóp lên. Lê Tra, Brandy đâu? Hãy đặt bãi lên ghế, bất kỳ ai chịu sự tra tấn như thế cũng chết ngất cả thôi bà Stapleton mở mắt ra Ông ấy có được cứu thoát không? Ông ấy đã chạy đi rồi sao? Ông nhà sẽ không bao giờ thoát khỏi tay chúng tôi, thưa bà Không, không, tôi không hỏi về hắn, ngày Henry có được cứu sống không? Thoát rồi, còn con chó đã bị giết Bà bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm Cảm ơn chúa, ôi quần chó má Các ông đã thấy hắn đối xử với tôi như thế đấy Bà vén tay áo lên Và chúng tôi trông thấy tay bà bầm tím Nhưng điều đó cũng không sao Hắn đã giày vò, đã đầy đọa tâm hồn tôi Nhưng tôi vẫn hy vọng là hắn còn yêu tôi Tôi đã chịu đựng tất cả, sự đối đãi ngang ngược, cảnh cô độc, cuộc sống tràn ngập những điều giả tạo. Nhưng hắn đã lừa gạt tôi, biến tôi thành công cụ trong tay hắn. Không kìm lòng được, bà ta khóc lứt nở. Đúng vậy thưa bà, đừng giấu chúng tôi, cần tìm hắn ở đâu. Nếu bà đã từng là kẻ tiếp tay cho hắn, thì hãy tận dụng thời cơ này để làm giảm nhẹ tội lỗi lầm của bà. Ngay giữa đầm lầy có một hòn đảo nhỏ, hắn giữ con chó tại đó. Cũng tại đó, hắn chuẩn bị mọi thứ để phòng ngừa trường hợp buộc phải ẩn mình vào đấy. Hôm soi đèn vào cửa sổ, sương mù buông trắng dính đầy vào kính. Hãy trong kìa, đêm như thế này không một ai có thể lọt vào đầm lầy crimp bình được. Bà Stapleton bật cười cặp mắt nhấp nháy những tia lửa hàng học. Hắn sẽ tìm thấy đường vào nhưng sẽ không quay trở lại được nữa. Bà reo lên, làm sao hắn có thể nhận ra cột mốc vào một đêm như thế này? Chúng tôi đã cùng đặt những cột mốc để đánh dấu lối mòn sang vùng đầm lầy. Ôi, nếu nó hôm nay tôi có thể thu dọn chúng đi thì hắn đã nằm trong tay các ông rồi. Không thể nghĩ đến chuyện đổi bắt vào một đêm như thế. Chúng tôi để Lê Tra ở lại canh chừng ngôi nhà, còn chúng tôi đưa ngài Henry quay trở lại lâu đài Baskerville. Tuy nhiên, cơn chấn động trải qua trong đêm hôm ấy, đối với ngài Henry vẫn chưa qua khỏi. Ông nằm mê man tới sáng dưới sự chăm sóc của bác sĩ Mortimer. Có lẽ cần một cuộc du lịch vòng quanh thế giới thì ngài Henry mới phục hồi được. Giờ đây, câu chuyện kỳ lạ của tôi sắp kết thúc. Khép lại câu chuyện này, tôi cố gắng để bạn đọc chia sẻ cùng chúng tôi mọi nỗi khủng khiếp, cùng những phán đoán mơ hồ đã phủ lên cuộc sống của chúng tôi lâu đến thế, và đã được kết thúc bằng tấn kịch như vậy. Đến sáng, sương mù tảng đi, bà Stapleton đưa chúng tôi tới nơi bắt đầu lối mòn đi qua đầm lầy. Chúng tôi theo bà trên giải thang buồn hẹp, lấn sâu vào vùng đầm lầy, thành một bán đảo nhỏ. Những cành cây nhỏ trụi lá cấm khắp nơi, làm thành lối mòn, uống lượng theo hình chữ. Từ mô đất này tới mô đất khác, giữa những khoảng trống, có phụ lá cây trắng ngang con đường ở mọi chỗ. hơi độc bốc lên từ lâu sậy, mục, rũn. Và từ những cây rong bị phủ bùn, bay là đà trên mặt đầm lầy. Thỉnh thoảng chúng tôi trượt ngã, đầu gối lê trên khu đầm lầy đen sẫm. Bùn lầy nhày nhụa bám vào chân chúng tôi. Trên mô đất, mọc lên một loại cỏ đầm lầy còn in hằng những vệ thẩm. Holmes nhoài người tới đó, và ngay lập tức, anh bị thụt đến ngang nách trong vũng lầy. Và nếu không có chúng tôi, thì chưa chắc anh đã thoát chết. Anh cầm trong tay chiếc giày đen cũ kỹ Bên trong có đóng dấu Mayor Toronto Thu hồi được cái này Thì tắm bùn một trận cũng đáng Anh nói Chiếc giày thất lạc của người bạn chúng ta đấy Bị Stapleton vội vàng quẳng đi chăng Rất đúng Hắn đã cho con chó đánh hơi chiếc giày Khi hướng dẫn nó lần theo vết ngài Henry Rồi hắn cầm chiếc giày chạy trốn Sau đó hắn ném đi Ít nhất chúng ta cũng biết được Là hắn đã lọt đến chỗ này bình yên vô sự Nhưng chúng tôi không biết được gì thêm nữa Mặc dầu có thể phỏng đoán nhiều điều Không thể nào nhận ra những dấu vết trên con đường mòn Bùn lầy ngay tức khắc phủ kính lấy chúng Chúng tôi tìm kiếm dấu vết ở chỗ khô ráo hơn Nhưng mọi sự tìm kiếm đều vô ích Nếu đất mà nói đúng sự thật thì Stapleton đã không tới được cụ lao. Con người lãnh đạm nhẫn tâm này đã vĩnh viễn bị chôn vùi ngay giữa trung tâm vùng đầm lầy Crimpen. Chúng tôi tìm thấy thật nhiều dấu vết sinh hoạt của hắn trên đảo. Cái tời khổng lồ, giếng lò lưng lửng đá dâm và chứng tỏ vào thời gian nào đó ở đấy đã có công trường khai thác mỏ. Cạnh đó là những túp lều đổ nát của thợ mỏ Ở một trong những túp lều này, chúng tôi tìm thấy một cái võng treo trên tường, dây xích và rất nhiều xương bị gặm. Có lẽ Stableton giữ con chó của mình tại đây. lăn lóc giữa rải rác là bộ xương chó hung hung, còn lại một nhúm lông trên mình. Một con chó! Holmes thốt lên. Đúng là con chó lông xoắn! Bác sĩ Mortimer sẽ không bao giờ tìm thấy con chó đáng yêu của mình nữa. Còn thứ bột nhão trong hộp sắt tây này là hộp chất phát sáng mà hắn đã bôi vào con chó của mình. Chính truyền thuyết về con chó của dòng họ Baskerville đã nảy ra trong óc hắn ý nghĩ. Và hắn đã quyết định thanh toán ngài Charles bằng cách này. Đến giờ chẳng có gì đáng ngạc nhiên là vì sao tên tù khổ sai bất hạnh. Vừa tháo chạy, vừa la hét khi còn ngáo ộp từ trong bóng đêm nhảy bổ vào hắn. Starbleton quả ranh mảnh, vì ngoài khả năng giết chết nạn nhân, con chó này làm người ta hoảng sợ. Khi đã trông thấy nó một lần và may mắn thoát chết, thì còn ai dám mạo hiểm đi tìm nó nữa.